Các bạn lắng nghe phần 28 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám Của tác giả khóc nhìn Cái bóng rất giống người Nhưng sự hấp dẫn của nó Cũng chỉ đến thế mà thôi khóc nhìn nhanh chóng lãng quên cái bóng Và tập trung vào mục tiêu khác thấp dẫn hơn Là cơ thể mỹ miều của Linh Góc nhìn chỉ thực sự quay lại với cái bóng Khi ít phút sau Linh bất chợt nói với hắn Giọng hơi hốt hoảng Anh ơi cái bóng giống người lúc nãy đâu rồi Góc nhìn giật mình Nếu một cái bóng tạo nên Bởi ánh trăng và cây cối Thì nó không thể tự biến mất Nếu không có sự thay đổi của mặt trăng được Mà rõ ràng là nãy giờ vị trí mặt trăng không có sự thay đổi nào hoặc có nhưng không đáng kể hắn đưa mắt về vị trí cái bóng lúc nãy đúng là cái bóng đã không còn ở đấy nữa nhưng chưa hết nghi hoặc ánh mắt của góc nhìn lại bị hút về một vị trí khác của bức tường ngay gần dãy nhà hoang cái bóng đang ở đó lần này không có lùm cây ở dưới chân Cũng không có bóng của cành cây nào tạo ra Những dầu ria xung quanh cái bóng Lần này Góc nhìn cũng không thấy nó giống bóng người nữa Mà nó chính xác Là bóng của một người Bóng một đứa trẻ Góc nhìn giật bắn mình Mồ hôi túa ra lạnh toát Bàn tay hắn rời khỏi cơ thể linh tự lúc nào chẳng rõ Lúc này Bỗng nhiên hắn muốn quay trở về nhà Muốn quên đi cái nhiệm vụ Mà hắn dự định hắn sẽ làm Hắn nói với Linh Vào nhà đã em Vừa nói hắn vừa quàng tay sang bên cạnh Định nắm lấy tay Linh Cánh tay hắn Nắm phải không khí Không nhìn ngạc nhiên Hắn quay sang đưa mắt tìm Linh Vị trí của Linh lúc này Khiến hắn khó hiểu Thay vì ngồi cạnh hắn và run rẩy Em lại đang thẫn thờ Tiến về phía khu nghĩa trang Góc nhìn gọi Linh trong tâm trạng ngạc nhiên và lẫn sợ hãi. Hắn lờ mờ, cảm thấy có cái gì đấy không bình thường trong động tác của em. Em, vào nhà thôi, để hôm khác thôi em. Linh hình như không nghe thấy lời hắn. Em vẫn lừ lừ tiến về phía trước như một con robot được lập trình sẵn. Khi góc nhìn quyết định đứng lên chạy về phía Linh, thì em đã đi được đến gần dãy nhà hoang. Góc nhìn hốt hoảng Hắn chạy vội đến nắm tay Linh kéo lại Khi bàn tay hắn Chạm được vào cổ tay Linh Hắn lại một lần nữa Giật mình rụt tay lại Bàn tay em lạnh như nước đá Góc nhìn chợt hiểu rằng Linh đang ở một trạng thái Không bình thường Em đã không còn là em nữa Hắn trở nên Luống cuống và bấn loạn Sẽ phải làm gì đây Nếu cái gì đó Đang ở trong Linh Điều khiển em làm những việc điên rồ Sẽ phải làm gì đây Nếu như tính mạng của Linh gặp nguy hiểm vì chuyện này Liệu Có nên la lên Nhờ mọi người giúp đỡ Trong khoảnh khắc đầu góc nhìn căng ra vì suy nghĩ Tuy nhiên Khi nhìn thấy Linh càng ngày càng tiến sâu vào khu nhà hoang Hắn quyết định Tạm dừng dòng suy nghĩ lại Chạy thật nhanh đến chắn trước mặt em Hắn dùng cả hai tay Giữ lấy vai linh lắc lắc Người linh lạnh ngắt Và nhão nhuét Này ai đấy đừng làm hại em tôi Góc nhìn nói Thực ra hắn cũng chẳng biết Phải nói gì trong tình huống này Hắn thường nhớ lại lời của mấy ông thầy Gọi hồn ma Thỉnh thoảng hắn được chứng kiến Nhưng nghĩ đến phải bắt chước kiểu nói của họ Hắn cảm thấy sống sượng Và ngượng ngùng hết sức Thế này mới biết Trầm hay không bằng tay quen Chỉ vài câu nói đơn giản thôi Nhưng không phải ai Cũng có thể nói được Đôi mắt Linh mở to Nhưng không nhìn góc nhìn Nó luôn hướng về phía trước Vô hồn Góc nhìn vẫn lay Nhưng không có phản ứng đến từ Linh Góc nhìn cảm thấy bế tắc Tuy nhiên hắn đã quyết định hành động Hắn vòng một tay ra sau lưng Linh và còn lại, hắn đặt ngang khuỷu chân em. Hắn định sẽ bế Linh ra khỏi chỗ này. Khi góc nhìn vận lực để chuẩn bị bế Linh lên, bất chợt, hắn nghe thấy tiếng nói phát ra từ chính cái miệng xinh xắn của em. "Đừng vào căn phòng kia đã." Tiếng nói của một đứa trẻ, một cậu con trai, nhưng trong thanh âm vẫn còn nhiều chất giọng con gái của Linh. Cục vì tiếng nói Tây Linh chỉ về phía căn phòng trong cùng của dãy nhà hoang Là căn phòng thứ ba Kể từ ngoài vào Dù giật mình đánh thót Nhưng góc nhìn cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào Vậy là cuối cùng Nhân vật đang ở trong Linh Cũng muốn thương lượng một cái gì đó Hắn hỏi lại Giọng lạc đi vì sợ Phòng nào cơ Phòng trong cùng Nói đến đó Linh bất chợt ngã ngửa Người ra phía sau Rất may là tay góc nhìn đang ở sẵn đó Nên hắn dễ dàng đỡ được Tránh cho em một cú ngã đau Ôm Linh vào lòng Và xoa xoa lòng bàn tay em Góc nhìn vừa để ý Biểu hiện trên khuôn mặt em Đôi mắt Linh chớp chớp và mở ra Trông em có vẻ khá mệt mỏi Không ngạc nhiên Như góc nhìn vẫn tưởng Linh hỏi luôn hắn Phòng cuối cùng kia Có cái gì hả anh Sự ngạc nhiên Tưởng là của Linh Chuyển sang góc nhìn Hắn hỏi em Em vẫn biết Mình vừa làm gì à Linh cúi mặt Em nói giọng mệt mỏi Vâng Em vẫn biết Vẫn thấy Chỉ có điều Em không điều khiển được mình thôi Cũng giống như lần trước Chắc chắn Lại là thằng bé đánh giày rồi Vậy Ta vào căn phòng kia chứ anh Góc nhìn lưỡng lự Hắn đã bàn lùi Kể từ khi nhìn thấy cái bóng biết di chuyển trên tường Nhưng cuối cùng Sau khi suy đi tính lại Hắn cũng dứt khoát Ok Đằng nào rồi cũng phải giải quyết cho xong Nào Đâm lao Đành phải theo lao thôi Nói đoạn Hắn cầm bàn tay nhỏ bé của Linh Dắt em tiến sâu vào dãy nhà hoang Những bụi cỏ kêu sột soạt Làm tăng thêm vẻ rùng rợn Của khung cảnh nơi đây Khóc nhìn, đút 8 cây đèn pin vào túi quần. Vì ánh trăng sáng vằng vặc quá đủ để hắn thấy đường. Hai người đi qua hai căn phòng đầu tiên, tiến vào căn phòng số 3. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Khóc nhìn khiến hắn hết sức ngạc. Phía bên phải của căn phòng là một hình chữ nhật hoàn hảo khá lớn được tạo nên bằng ánh trăng và bóng của những cành cây lớn đang che phủ trên trần nhà. Tại sao lại có chuyện này?